Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1299-1300 Sát Diệt Thất Yêu Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Sư thú khổng lồ thoạt nhìn thì mạnh mẽ đáng sợ nhưng trước mắt cử đại Giao Long lại trở nên tầm thường Ở nơi đại hải này thủy nguyên khí Cực kỳ phong phú Có điều thiên sư thượng nhân không chút sợ hãi hết to một tiếng đi lập tức hồng quang lói lên sư thú ầm ầm lao về phía sao long thân hình lão thì quay tít một vòng hóa thành một đạo đột quang y phục rách toát ra thân thể đột nhiên bành chứng lên thân hình cao hai thước giờ đây bạo tăng mấy lần tóc trên đầu đã biến sang màu hoàng kim sáng chói còn đôi tay cũng hóa thành đôi thú chào yêu hóa Tu yêu giả là mô phỏng bí thuật này, húng hồ lão sư vương. Này lại là yêu tộc thuần chủng. Sau khi lão biến thân, khí thế toàn. Thân bảo tăng, sư vương há to miệng phun ra một đạo sáng màu đỏ nhạt. Nhìn kỹ bên trong có một bảo vật hình lập phương bắn tới ngạnh kháng. Bích ảnh lạ tuyết kiếm. Lập tức hai kiện pháp bảo ở giữa không trung truy đuổi quần đấu không. Ngừng! Tiếng bạo liệt không ngừng ra trong vòng hơn 10 dặm sóng dữ ngập. Trời thiên địa nguyên khí cũng bị đánh tan. Lần này bình thủ nhưng mộng như yên đã đạt được mục đích ly hợp kỳ sư. Vương không kịp cứu viện nhi tử của lão. Bên kia mắt thấy các bảo vật đã bị hủy trên mặt sư tranh hiện vẻ. Kinh ngạc tranh thủ chút thời gian này hắn lật tay trái một cái. Một tấm phù lục màu bạc lập tức hiện ra. Phù lục này được bao phủ bởi một tầng ngân quang mỹ lệ, mi mắt lâm. Hiên nheo lại có chút quen thuộc. Chỉ thấy sư tranh há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, ẩm chứa yêu. Lực cùng chân nguyên, phù lục sau hấp thu thì lập tức vù bùng một tiếng không gió tự cháy. Nhất thời một cỗ sát khí kinh người cùng linh quang chói lòa tỏa ra. Khi Linh Quang thu liếm thì một thanh tiên kiếm màu lửa hồng hiện ra. Trước mắt, phù bảo, Lâm Hiên kiến thức uyên bác, hơn nữa hắn đã dùng qua loại bảo vật này nên liếc mắt đã nhận ra. Phù bảo chính là đem quy năng pháp bảo phong ấn bên trong lục phù song. Điều kiện cực kỳ hà khắc, tu sĩ cảnh giới ly hợp mới có thể luyện chế. Tuy vậy uy lực của phù lục kia chỉ bằng 3 phần bản thể pháp bảo có gì đặc biệt. Lâm Hiên đang còn nghĩ thì tiên kiếm màu lửa hồng đá hung. Hăng bay tới. Bùng. Nó cùng thanh hỏa kiếm giao nhau ở giữa không trung phát ra. Một tiếng trầm thấp. Sau đó cả hai đều tự bay ngược trở về. Một kích này có vẻ bình thủ nhưng hào quang trên thân thanh hỏa kiếm. Ảm đạm đi rất nhiều dường như bị một vật không sạch sẽ bám vào. Tuyển sát âm mực. Vừa rồi khi hai bảo kiếm chạm nhau trên thân kiếm, tiên màu lửa hồng lóe ra điện quang đen xịt, là dược sát âm mực huyền. Hóa ra, vẻ mặt Lâm Hiên có phần ngưng trọng. Chẳng lẽ tấm phù này có quan hệ đến La gia ở Thiên Châu? Thiếu gia, muốn muội hỗ trợ không? Thanh âm Nguyệt Nhi truyền vào. Tai, những ngày qua tiểu Nha đầu vẫn ở trong thiên cơ phủ đả tỏa. Nhưng trận giao chiến này đã khiến nàng thức giấc. Không cần chỉ là một hóa hình hậu kỳ yêu tộc mà thôi. Lâm Hiên thản nhiên nói thiên cơ phủ có thể thu liếm toàn bộ khí tức. Của tu sĩ ở trong hiện tại thần thông pháp lực Nguyệt Nhi chỉ kém hắn. Hơn một chút mà thôi. Lâm Hiên định dụng nàng làm kỳ binh thời khắc. Mấu chốt. Trong mắt hắn chiếu ra tia sáng kỳ lạ chỉ thấy một đoàn hỏa diễm cỡ. Quả trứng gà lập tức trôi nổi tại trên bàn tay. Bích huyễn vũ hỏa. Thần thông này đủ để áp chế vườn sát âm mực. Lâm Hiên đã từng thử qua với Nguyệt Nhi mà quy lực của vườn sát âm mực. Này sao có thể sánh với khi Nguyệt Nhi thi triển ra. Lâm Hiên sơ tay bích huyễn vũ hỏa vụt bay đến bao trùm lên thanh hỏa kiếm tức thời toàn thân tiên kiếm được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm màu xanh bích. Đi Lâm Hiên chỉ tay một cái thanh hỏa kiếm như một cự tiến bắn đi đồng thời thân hình hắn lói lên biến mất tại chỗ. Cửu Thiên Vi bộ so với xúc địa thuật thì huyền diệu hơn nhiều. Sư Tranh vội tha túng phù bảo ngăn trở thanh hỏa, đồng thời đem toàn bộ thần thức phát ra đề phòng tên địch nhân đáng sợ kia đánh lén, mà bảy tên hóa hình kỳ thủ hạ của hắn vẫn còn sống, lúc này đã tới bảo vệ. Thiếu chủ, ánh mắt Lâm Hiên đảo qua đám hóa hình kỳ yêu tộc, chân mày chau lại. Sau đó thân hình nhoáng một cách dát hung mãnh vọt lên, Mấy gã yêu tộc không khỏi sợ hãi, giống lên dần dứ đem bảo vật cùng. Thần thông tế ra. Nhất thời các đạo lệ quang bay múa như điện vây lâm. Hiên vào giữa. Đối mặt công kích trùng điệp, lâm hiên không chút sợ hãi phất tay áo. Một cái, một tấm thuấn bài cỡ bàn tay bay vút ra. Chỉ thấy kim quang lập lòe, thuấn bài đã biến thành một quần sáng. Chói mắt. Đối mặt ly hợp kỳ cao thủ ô kim long giáp thuẫn khó có tác dụng, nhưng ngăn cản công kích của hóa hình kỳ yêu tộc thì dư sức. Đầu tiên là một cây khai sơn đại phủ có khắc một đồ án vượt diện lập. Lòe uy lực không nhỏ nhưng bổ lên quầng sáng lại như đổ nước vào biển. Không chút tác dụng. Trên mặt lâm hiên lộ một tia chê cười phất tay trái một cái, một đôi. Ngân hoàn tỏa hào quang sáng lạn bay ra. Đi." Lâm Hiên lại chỉ một ngón tay, Cửu Thiên Minh Nguyệt hoàn lóe lên, phát ra vô số các đạo linh quang, sau đó tụ tổ lại biến thành hơn trăm đạo phong đao cực lớn, mang theo tiếng xé gió sợn người ào ào bắn tới phía trước. "Không!" Đối mặt với phong đao dập trời là một yêu tổ cổ quái đầu ngưu thân. Người Lúc này trên mặt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Muốn trốn đã không kịp, ngưu đầu nhân hoảng hốt vội há to mồm phun ra. Một đạo kinh huyết, hòa lẫn vào yêu lực quanh thân. Nhất thời một tầng sáng màu đỏ như máu quỷ gì xuất hiện. Thoạt nhìn, thì rất dày đủ ngăn cản công kích của nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Có. Điều khi phong đao bắn đến thì nó chỉ như tờ giấy hồ mỏng dễ dàng bị xé thành những mảnh nhỏ. Tốc độ phong đao không giảm thoáng cách đem ngưu đầu nhân này bao phủ vào trong. Thiếu gia chủ cứu ta. Trên mặt ngưu đầu nhân tràn đầy vẻ tuyệt vọng nhưng giấy rua chỉ là. Phí công trên trăm đạo phong đao răng khắp nơi chém hắn thành những mảnh nhỏ tàn thi dài xuống đại hải. Nói thì dài nhưng trong nháy mắt, Lâm Hiên vừa tế ra cổ thiên minh. Nguyệt Hoàn thì thân hình lói lên, hướng sang một tên yêu tộc bên. Trái, đây là một tên ra hỏa hình dáng kỳ lạ cao gầy linh khinh, da thịt. Khô héo có vài phần tương tự như dụ vật cương thi. Thấy Lâm Hiên lao. Tới hai tay hắn múa loạn một hồi khiến người nhìn hoa cả mắt, rồi phát ra vô số chảo quang nhọn hoắt đen xì trong khoảnh khắc tạo thành một tấm võng cực lớn bao phủ toàn bộ thân hình lẫn đường rút của Lâm Hiên Châu chấu Đá xe Lâm Hiên một tiếng quát nhẹ sau đó thanh âm xương cốt bảo liệt răng giặc truyền vào tay nắm quyền hắn được một tầng sáng màu bạc bao phủ quanh thân thể lại có yêu lực ruột gì lưu chuyển, không cần phải nói. Hắn đã thi triển thần thông trong phượng vũ cửa thiên quyết. Đối mặt trảo quang nhọn hoắt lâm hiên không tránh không né mà đem ô. Kim long giáp thuẫn thu hồi chỉ bằng một đôi nhục quyền hung hăng. Dáng vào trảo võng đen xì âm lệ. Chẳng lẽ tiểu tử này điên rồi? Trên mặt yêu tộc cao gầy lộ ra thần sắc cổ quái thân thể của tu sĩ. Sao có thể sánh cùng yêu tộc Chẳng lẽ đối phương là tu yêu giả? Không đúng, nãy giờ tiểu tử này thi triển là thần thông huyền môn. Chính tôn của đạo gia. Trong lòng kinh nghi nhưng trảo quang nhọn. Hót càng phát ra sắc bén, hung hăng trột vào đối thủ. Quanh một tiếng chấn động cả màng nhĩ, ngân quang cùng hắc khí xoắn vào. Một chỗ rất nhanh hắc khí như gặp thiên địch nhanh chóng tán đi. Chảo võng còn không chịu nổi một kích yêu khí hộ thể càng không có. Nửa điểm hiệu quả, nhất quyền của Lâm Hiên trực tiếp ráng thẳng vào. Lồng ngực của gã yêu tộc xui xẻo kia. Bùng một tiếng rền rĩ. Máu tươi phun có vòi thân hình yêu tộc này như. Diều rứt xây bay rất xa rơi xuống mặt biển. Lâm Hiên cũng không thèm nhìn lại, nhất quyền vừa rồi không những chấn nát thân thể của hắn mà tinh hồn cũng bị đánh tan, chỉ giơ tay nhấc chân mà đối phương liên tiếp diệt sát hai gã hóa hình kỳ yêu tộc khiến sắc mặt sư tranh sám như cho mấy gã yêu tộc còn lại vẻ mặt cũng khó coi tới cực điểm. Song bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì tay trái Lâm Hiên đã chỉ ra, song hoàn ló lên rồi biến thành băng dao cùng hỏa long chia ra đánh. Về hai gã yêu tộc phía bên phải. Đồng thời tay phải hắn lật một cái. Bích huyễn ủ hỏa lại xuất hiện. Tuyệt kỹ sở trường 200 năm không ngừng rèn luyện. Đương nhiên. Không chỉ có mỗi một đạo trên thanh hỏa kiếm. Phân. Lâm Hiên giơ tay lên đem bích huyễn ủ hỏa bay vút ra. Ở giữa không. chung lại phân ra hóa thành ba con tử bích ma xà âm lệ lao tới ba gã. Hóa hình kỳ yêu tộc còn lại. Ba yêu tộc này quá sợ hãi vội vàng thi triển thần thông kẻ thì tế ra. Pháp bảo, người thì thi triển yêu hóa thuật. Nhưng sau khi dung hợp, hỏa tinh hoa của thiên kiếp uy lực ma hỏa dường như đã đến cực hạn nơi. Nhân giới, cho dù là ly hợp kỳ lão quái vật cũng không dám khinh. Thường, huống hồ là mấy gã hóa hình yêu tộc Lại nghe tiếng kêu thảm thiết truyền ra pháp bảo của đám này rất nhanh bị bích huyễn vũ hỏa nuốt hết mà yêu khí hộ thể cũng bị thiêu thành cho bụi. lúc này ba gã yêu tộc tuyệt vọng liền thi bí thuật nhưng không hiểu quả rất nhanh toàn thân đều bị ma hỏa bao vây thiêu thành cho tàn. kết cục của hai gã yêu tộc còn lại cũng không khác biệt lắm. luận lực công kích cẩu thiên minh nguyệt hoàn tuy không bằng thanh Hỏa, nhưng băng giao cùng hỏa long cũng khiến hai gã yêu tộc còn lại. Chật vật vô cùng, nằm xuống chẳng qua là vấn đề thời gian. Lâm Hiên, đánh ra một đạo Pháp quyết bảo tăng uy lực của băng giao hỏa long, sau. Đó thân hình hắn lói lên biến mất tại chỗ. Sau một nhịp hô hấp đã hiện ra ngoài hai mươi trượng. Sau vài nhịp, hắn chỉ còn cách sư tranh có mấy trượng mà thôi. Lúc này thiếu chủ sư tâm cốc vừa sợ vừa giận, thấy lâm hiên giơ tay. Nhấp chân đã sát diệt hết đám thuộc hạ, hắn biết mình muốn toàn thân. Chạy đi là không thể nào. Trong mắt lói lên một tia oán độc, thân thể sư tranh đột nhiên bảo. Trứng lên, rồi bảo phát ra yêu khí điên cuồng khiến cả một linh khí. Cả vùng trở nên chấn động dữ dội tự bảo... Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên, không ngờ sư tranh gan nhỏ như chuột, mà lúc này hung hãn liều mạng như vậy. Hóa hình hậu kỳ đại yêu tộc tự bảo thì uy lực của vụ nổ Lâm Hiên không dám khinh thường. Tay áo phất một cái đem ô Kim Long giáp thuần bay vút ra, sau đó hắn thi triển Cửu Thiên Vi bộ lui về phía sau.